quý vị và các bạn thân mến, trong chiến thị sát chiến trường, trung tướng Hoàng Xuân Lãm tin lệnh quân đoàn một địa nam Tổng hòa quyết định ghé thăm tiểu đoàn biệt động quân bảy mươi tám đại ý đào chỉ huy. thì hơi bất ngờ nhưng đại ý đào cũng nhanh chóng bày kiệt diệu để đãi các tiểu tướng lĩnh. trung tướng lãm đang vui bên kiệt diệu thì nghe tin đại tá cường còn có việc nhắc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 Ik heb een paar ouders de tijd. Ik heb een paar de een đi làm đem cho đại nhân công nghệ, đại nhân nói rứa thì chỉ chờ không thiếu, đã cầu sớm sớm vẫn cả thôn chưa, thưa là người sớm sớm, vừa làm bí bất ngờ nói. Thế chỉ cần tài phúc xuống đã rồi mà nói, ta thấy nhã sự khai đường hỏi vua là khó khăn, công tiết lắm là giải vinh tuyệt vọng một cụ Cương An Trung Nguyên rất vinh đã lễ nói đắm đàm em hoa đủ cả sầu. Lần nào cũng thế cần dưỡng phải có hoa tươi. Một anh sinh là thiên hoàng kiều kéo từ đống phượng hoàng gọi là cây và lá vườn sản phẩm cũ thời và trễ xuân ngày xưa chào ý khách. Cô hái dịu vàng một đồ màu đen cắt khéo Làm bắt hình tự đường xa khỉ hút hồn Sửa nha cô liên pháp Vớt lóc, lóc lóc lóc Làm thề ừ, Cứ đi hạc cái hoa con em Rồi bên hết từng tật hết nhả Cô hai vàng cứ đang quanh bên hãng Trên sửa huyết nặng này Bắt đi hay nói được tiếng thịt là quay bằng ruột Họ em nhận đừng để nhanh. nhưng cuộc vui mới được chỉnh 20 phút. Trở có tiếng chung điện thoại gieo vai của họ đi. Rồi một viên hú ý thường vụ tiểu anh bị lộng chạy vào đứng liên bóng áo. Thưa trung tướng, có máy gọi là Ai Dạ Đại tác thương Dạ dạ Trở lại hoa ra Vì Lãng man sợ cũng cẩn thận, trước khi đi có sẵn ngã càng cường, thì trường thành lãng lãng. Đến phút điện của tướng mô quan trưởng lý hoàn bào bị khoáng ngay cho lãng. Sợ thì cường còn. Dù còn vững nổi chiếm chút nữa, nhưng lãng không thể kém dài. Lý cuối bao uống còn về tâm tiện. Sự trong máy tăng cuộc, khiến lãng ý lãng cực nguồn. Lãng như là một tín hiệu của lạc cười vang ở hẹn lúc khác đi uống một nhỏ thôi nhiệm vụ đừng quên đó đại lý phần lãng đánh mắt vì ánh phượng hoàng bạc tươi sáng như bông hồng bóng đỏ đến bên cưỡi một người tăng tấn bật lửa lãng thiết nếu như là lúc khác tìm sẵn sàng lãng miệt đành mà say đắm nhưng biết cách kiềm chế bản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 chén đất vụt tiếng người loan xa thành nhiều mảnh, ném và khung trung giữa trời nắng hầm hằm khi đổ lửa. Rồi chiều nắng tàn rất nhanh, cây cối định buộc một màu xanh thẫm và tàn giác thân u hàng đằng rau chuồng, đàn bộ mõm lão con người buồn sa sát với chó cái. Viền cũng từ trong các cảm thái trời đắt tưởng như tuyệt diệt lắm, ở một góc đất ngoài khác. Đã đi ca mặt hồi sinh một chu trì sống mới. Một khoảnh khắc thiên nhiên vụn xà đến hoa chợ đến, Tự là chiên sườn cánh đỏ cánh hoa theo thánh, lao xóa cho các bụi cây mở khỏ. Sau một ngày tiếng mạnh làng, chúng ta giết cổ ấm ngủ qua đi. Lát đây cũng bắt đầu khát mát. Hơi thở của trời đất, chúng ta hình tiếng ngang ồn ào và tiếng cuốn trùng xỉ xà ra trường hợp nhau. Làm đó là cả một vùng tới bức trời bổ xuân sôi, Thì sự nó yên tĩnh trở lại. thì mùa mưa, đêm thắng đến người, bóng đen như hũ nút, Đến cơn gió thổi hù hù hú hú, Lùa vào sừng cây, hút mở mắt đá, Gây trăng nhìn con ngựa chinh chiến hí ba. Tùy ca ngữ của lầm ẩm, Va còn mở lãnh gốc cây, Như con trai khẩn lộ hưu năng, Bực mình ở xe lấn tiếng máy phát bứt phát cô đơn hôm nay cũng vậy khi tất cả bị chìm vào bóng tối thì bằng sự huyền tiến biến hoàng ngạc nhìn sườn nhìn đất rất lớn. nằm ngồi ngay bao nhiêu lo âu nhất nhát rồi ta nhà cầm chiếc ô quạt lửa trong nhà ánh sáng đỏ ngay không sao ba ma nặng thịt khi trở nên mỏng mảnh đến sợ Nguyên viết cuộc sống ở sườn, Cũng lượt nè, trở đến xa xỉ, sang tỏng và nguyên tiểu diễn mất lượng nào. Của sức mà, Tổng thân mờ ngắm cái cuối thách bằng sai lò. Món hành viện trở chiến trong của đời cộng hòa xã hội chủ yên ma sô viết người tăng. Màn tài hiệu tổng kết quả, Sau một tháng bận hai của tầng tiểu đoàn. Hôm hồi chiều, Người chưa đi kế mạng, Người chưa đi kế kế.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 Và bây giờ, đã ngon không màu viên quán ấm. Mất mát thi sư không ai hề hẳn gì. Chỉ có đánh, chỉ có thú hạt âm, thú thuốc uống, mà xa suốt hạng hại đến bởi cháu. Tinh thần phát mát như lâu hết tài sùng. Ý chí như lâu hết tài sùng. Tiếng chật thở dài. Giữ chương hồn, tiếng chú ý về xuất Tí suối như tí lòng trời Nhưng có tối đuổi Chúng tâm trạng của tí nước này không Khi bạn sẽ nghĩ sao Với ngày mai Những được má áo có Còn có hết mẹ chứ Họ gần lại Nói do say sức Nhưng hay là chưa đi Thì tí giật là những gì Khi có tí trung điện thoại kêu Đẹp kè, tí như người ngạc mũi Tí không ấy hào hứng tở nghe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 Ví dụ ai dịp mở tiếc áo cổ, hơi ứng chào như cho vụ đang ngồm ngọt. Lịch sử kỷ hoàng, chứ bao giờ mất ảnh sát đến như thế này. Một ươi là lục. Vận tài có nọt khóc hay, giờ đã hình ịt sươi cánh từ một trực mạng con người. Sao không đang lộn chết Nói cáo để bằng thường, cho nên phải ở dưới hy sinh, Có lần chỉ lên hạt tự và đi đến muối và đi chạm ạ. Tĩnh hạt nhìn, tĩnh hạt thuốc, suy tạm sơ chút ổng nghe thay cờ chân thanh. Tự đi muối có việc gì mà nói nguyện chứ? Dạ, lần chỉ lên hạt và xin ngủ nhờ qua game để ngày mai đi tiếp ạ. Quyền tỉnh sự ngớ, sáng hôm nay,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 Điều là kiểu kế, Các sách đau nhắn Như có ai vừa cầm con thang Tích hẳn vào lực mình. Tiếng thông tiêu từ lầm vừa thanh viết Là tỉnh sừng phút bằng ngoan Đến vừa khó tin. Lưu vị đi sang ngàn Chính chị viên ngọt ở nhà Nhưng tại sang nghề ít thất ngờ tất là ít Làm em viên tiết hẳn chiếc như thế. Ngọt về chính trị viên ngạc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 Nó cắn... Nói gì? Vẫn thấy là tỷ vợ tả lúc rồi. Rồi các anh tí là gì tiếp theo nói gì nghe coi Nó cắn... Được lại cho chị thay ba mũi khi các việc xác bạn đi phán tính hai nhìn hết rồi. với lên di sinh, chúng tôi đã kiểm tra khám nghiệm từ khi là viên mạng ở chợ ít kiến của tỉ loài. Là... Cái ngón diện thoại lợi trở chính là họ nhà viên mạng hẹn.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 biết không để xảy ra thương mong thêm Chọn chưa được xuống ngay trong đêm ngay từng giải hiếp với các thông tiếng bị ảnh phô xuống tiếng kỳ lầm đã nói tiếp báo cáo từ tự thường chúng tôi đã sơ bộ kiểm tra toàn bộ sai tràn trong khoa bộ và một bao dụng tượng hào và một tiếng mũi dành sự chữ từ người non lại ra không có tổn cách nào khác nữa. Thế hàng hóa vũ khí cho bị thì sao? Dạ, bước đi mua khẩu mắt ra, thưa từ bàn trường. Vậy tại sao, lúc anh nói với tôi là không mất mát gì khác? Dạ, anh em phát hiện ra thêm đó. Tính thở phào nhẹ nóng, may là hàng trái quyết là chuyện đi hỏi. Nhưng có cái gì đó rất là. Tính đồng ý với mẹ điện của đồng nhưng chưa phải là tất cả. Tôi dạy cho thông là chiến trường phải cho biết. Nếu là nghĩa ích, tính thường chỉ từng toán hòa trong lĩnh hòa cơ lợi và tất ngạc luận độ khi học đối phương. Nhưng các chỉ đầu tiên của chúng là giữ bí mật. Trong trường hợp này, cảnh địa đã vào sâu bụi của các kiểm soát, liên càng bất lợi cho chúng và đương nhiên, càng khó xảy ra như vừa xảy ra cái đại độ ba. Vậy, đại đội chuẩn đồng đứt đúng ở phần hiện tượng nhưng chưa đi sâu vào phần bảo chất. Đồng chưa ý thành luật là tại sao mấy bệnh trí của nhân vị hy sinh một như mất nhưng nhân vị không tiêu diện được một yên định nào? Hiện trường hai bên cũng không có xấu hiểu của một cảnh ánh nhưng nó từng xây xa chiến trường. Phải trải còn vui vẻ,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 Tiếng điện ngang xa xuống láng Nhưng chính trị như tiểu là Nhưng Tùng đã đứng trước cửa Từ lúc nào trong nay Tiếng hồn vãi Tôi đang bị xuống ở ăn đây Có chuyện buồn lại hồn vã Được tập tức của đơn vị trường hai đại đồng chí của người thí sinh Theo anh giờ ở sao Chủ đã nghe lõng lõng Qua cuộc điện ngàn Giữa đại đội trưởng đồng và tiếng Nhưng những Tùng vẫn là thấy bị sốc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 Chuyết bị đối với mặt với kẻ cù đã làm. Còn chứ thì mất cảnh sát là tuột lỗi. Tội lỗi anh em, anh Tùng hả? gần có bán cụ thể, biết ai nhân sinh không? Tùng hỏi. Không, ngoài trừ cậm bỏ một tí trị hiện tại rồi. Hôm nay không hiểu, trời bị suy đức sao lại ở nhà đi lấy lá mây để xử hạt hết. Cậm nói anh em dưới đó sợ mùa mưa sắp đến làm sột làm khổ anh em mẫu ạ mẫu ạ tùng sửng sốt mẫu là một trong những chính trị viên trẻ có năng lực quá trình vọng là nguồn tán bộ đơn xài và tùng đã được hy vọng cũng giống như tính nguyễn tùng không tin thẳng được đặt tích vào đại hội ba mươi giữa ba ngày mà không để lại hiện trường xấu hết gì cứ ăn chay Chữ nó có bao nhiêu tin? Đánh bằng cách gì? Tưởng hôm kia, lời hương mẫu chết một cách này đã biến hết. Đẩy tái bộ chiến xin hi sinh, toàn những vị hoàng trẻ với vụ xung là chính trường hơn một năm nay. Vui buồn sang khổ biến ấy, cũng không hề tỏ ra lao ứng, liên tục tay cân sau chứa đưa lại vào phía trước. Thế mà,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 chỉ có điều tại sao cả tuổi muối đã không hào mà chỉ một mình cậu chung cái còn lũ lừa ác đâu cỡ nào nói thì đêm ngủ ở ngoài lãng man nước mắt. trừ thì tôi bị đi xuống đó. anh đại đoàn trực chỉ huy và các cấp có lên chung bàn tình hình như chúng ta vừa trao nhũng. cái đơn vị cụ thể ra sao, sao tôi sẽ điện trước. cố gắng giữ liên lạc với nhau thường xuyên anh cũng. Rất nhiều điều, tôi còn muốn thay đổi thêm dưới quá rớt, ở cơ sở an tầng tiện hòa có mà. Ít thế, đương thủ lại thôi. Cụ thể, thực tế hiện trường sẽ trả lời chính xác. Hàng tốt hơn một ngày. Tiếng vỗ hoa khẩu xuống láng bảo vinh, chỉ cứ nắm hai mẹ lên lòng, rồi bước ra khỏi nhà. Vinh đi được thả nước sự nhớ, hoài lại nói kia với chính trị liên tục anh tuần à ngày mai tôi quan triệu đoàn hết cái anh rồi anh làm việc cái hậu cần giúp tôi nhé tìm cái gì đó khoang kho rồi đi sang nhà một chuyến không gì quy lắm tôi xuống đây không thể ngày một ngày hai ngày được đâu trước cửa nhà qua cái đu tiểu đoàn trợ lý thanh niên trưởng trợ lý bạn về kim kiểm tra là một đội quân chiến sĩ được trang bị đầy đủ vũ khí đang đứng chờ sáng Tính đến. Đàn người vứt tóc hành quân xuống đại lộ. Năm sờ sáng ngày hôm sau, đoàn đã có mặt đã đưa vị. Tại địa bàn bộ chính trị liên tuần cũng hoạt động để trung đoàn phá cáo thành. Trung đoàn trưởng với công tác lề mề, chính ủy nhận điểm. Mai sau.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 sừng sương làng vẫn thế, tôn cao gió thổi xì xào, đèn lá cuộn nhau Có chim và đều đều, đều thả, đẹp, hay, yến, chưa từng hiện hữu ở nơi đây. một hơi khí trời buổi sáng đã sâu rồi quay nhà. hồi nhà, tắm xuống dưới đầu hơi là sa phía sau vẻ mặt đang chiêu xa vời đáng chửi cùng đi viết tiến, tòa đi kiểm tra các hướng cũng đã để ngồi ăn chấm ăn của, ghép bằng những loại thùng vỡ quả biển đi tăng đi bây giờ mới thấy cái đó cái đệ tập đến, chân người nào cũng phờ phạc. đi suốt đi qua họ đi liên tục. sáng nay đến nơi lại lao luôn vào công việc. làm đại đội trưởng ngồi đối diện từ bàn trưởng tính đầu cắt dối mùa door cái sâu mẹ mọi do câu mùi sao tinh hội hay lắng trở lại với tư thí trụ toàn anh muốn để nghe các ý kiến từ bề dày thời thời nền sống we de uitdaging van de uitdaging van de uitdaging van de uitdaging